Các cụ ngày trước hay nói hôn nhân là chuyện trăm năm, nhưng chiều dài mối quan hệ của các cặp vợ chồng thì ngày càng đa dạng hơn hai chữ trăm năm. 20 năm, 10 năm, 5 năm, 5 tháng, thậm chí năm tuần. Tan, hợp, hợp rồi lại tan, chia tay, quay lại, cãi vã, lại chia tay. Có rất nhiều cặp đôi rời mãi vào cái vòng luẩn quẩn đó của hôn nhân. Chưa kể những cuộc hôn nhân tới đầu bạc giăng long cũng phải trải qua nhiều năm sóng gió, thử thách cuộc đời, thử thách lẫn nhau. Hôn nhân không yên ả như mới yêu, vậy tại sao chúng ta kết hôn? Khi nào kết hôn? Khi chính chúng ta chứ không phải ai khác tự nguyện sẵn sàng. Theo độ tuổi, giới tính, hoàn cảnh mà mỗi người có mức sẵn sàng khác nhau, không có mẫu số chung, chưa sẵn sàng thì 35 tuổi kết hôn vẫn là sớm. Khi nào thì chúng ta sẵn sàng? Câu hỏi tường như ngớ ngẩn nhưng nếu trai trên Google bằng tiếng Anh, bạn sẽ nhận được hơn 400 triệu kết quả kèm với những tiêu đề na ná nhau từ các chàng báo mạng. N dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng kết hôn. Tôi tin cũng không ít người trong những hoàn cảnh khác nhau sẽ phải tìm đến những bài viết đó. Tôi chắc đã để tìm cho mình một câu trả lời chính xác mà đôi khi chỉ để có được cảm giác yên lòng dù chỉ tạm thời. Tôi không định đại diện cho bất kỳ ai để lập ngôn nhưng với thiện ý của mình tôi nghĩ sẵn sàng chính là khi đã gặp đủ loại người để hiểu mình thực sự thích gì, cần gì ở một người bạn đời. Khi mối quan hệ của mình với người yêu ổn định, đủ thấu hiểu để yêu thương, đủ hy sinh để vi tha cho những khi làm nhau buồn. Cũng không lại trừ nhiều cặp đôi đi từ yêu đến cưới rất nhanh hay cưới trước rồi tình yêu cùng sự gắn bó tới sau và họ cũng vẫn hạnh phúc hay những cặp đã yêu nhau một thời gian dài nhưng lại sớm ly hôn chỉ sau vài tháng, vài năm. Cuộc đời luôn có nhiều biến số và những ngoại lệ. Vì vậy những gì tôi viết tất nhiên không phải chân lý, chúng chỉ là những kết luận tôi tự đúc kết sau một thời gian dài quan sát hành vi yêu đương, hôn nhân của những người quen thân cũng như số đông. Mà với tính chất công việc tôi may mắn được tiếp xúc với hàng trăm người một năm. Tôi cũng chỉ vừa chính thức kết hôn tháng 9 năm ngoái sau gần 6 năm chung sống với chồng mình và con trai chúng tôi đã hơn 5 tuổi. Tôi mừng vì mình đã đủ bản lĩnh, tin yêu chính bản thân mình để không kết hôn ngay chỉ vì có thai ngoài kế hoạch, đã không tạo áp lực cho người đàn ông của mình và chịu trách nhiệm với một mớ giấy tờ và hai chữ mang nặng tính ràng buộc hôn nhân. Chúng tôi đã cưới nhau khi cả hai đã thật sự sẵn sàng. Những điều cần biết trước khi kết hôn hôn nhân là một kỷ luật như mọi thiết chế khác mà xã hội loài người tạo ra kỷ luật trong hôn nhân cũng có những thay đổi theo thời gian trở phù hợp với xu thế phát triển chung từ thời cổ đại trung cổ phòng kiến một người chồng là trụ cột gia đình có thể có nhiều vợ hợp pháp và những người này buộc phải chung sống hòa thuận với nhau Tới thời hiện đại, phần lớn các quốc gia trên thế giới đều có luật pháp bảo vệ hôn nhân một vợ một chồng. Cưới xin chính là để tạo ra nhiều ý nghĩa cho sự gắn kết với nhau bằng tình yêu, tình nghĩa giữa hai con người. Đi kèm với ý nghĩa là nghi thức như một cây nhẫn chỉ là vật trang sức thông thường nếu nó không được gắn theo từ đính hôn đằng sau. Khi được gọi là nhẫn cưới thì bản thân chiếc nhẫn đó đã mang thêm một ý nghĩa rất mạnh và thiêng liêng. Ai kết hôn cũng nên tuân theo các nghi thức, lễ nghi, kỷ luật mà hôn nhân tạo ra cũng như tôn trọng các ý nghĩa làm nên thiết chế đóm. Hôn nhân tốt chờ kỷ luật nói chung của xã hội bởi nếu tất cả chỉ yêu và không nghĩ tới cưới thì mọi thứ sẽ loạn lạc, dối tung. Khi một người bước vào hôn nhân là họ đã phải tự giới hạn bản thân khỏi những dục vọng rất con người. Vì xã hội đề cao sự trung thủy, hôn nhân như một lệnh bài tối cao để yêu cầu hai người trong mối quan hệ đó có trách nhiệm cho tinh thần và niềm hạnh phúc của nhau bằng việc tối thiểu là không ngoại tình. Những người đã kết hôn nếu có bồ cũng chỉ dám lén lút, không thể công khai bởi nếu những hành vi như vậy được công khai thì xã hội sẽ sụp đổ niềm tin và kỷ luật. Khi đã kết hôn, người ta sẽ thận trọng hơn với người khác giới hay ít nhất là thận trọng với chính ham muốn của bản thân mình. Khi đã kết hôn, ta sẽ phải cân nhắc rất kỹ nếu muốn chia tay vì con cái, tài sản cùng hàng loạt những rắc rối phức tạp khác. Hôn nhân cũng là một thử thách lớn trong cuộc đời mỗi người khi ta dọn về chung sống mà có thể là suốt đời với ai đó từng là một người xả lạm. Ta bắt đầu học cách chia sẻ mọi thứ với họ trong một nếp nhà, từ chung một cái giường, cái chăn cho tới xe cộ, nhà cửa, tài khoản. Ta sẽ đặt ra những kế hoạch về tài chính, con cái cùng nhau để phát triển mái ấm đó thành một gia đình tươm tất, hạnh phúc. Những cuộc tiệc tùng, tụ tập bạn bè sẽ vơi dần đi, thay vào đó là những buổi tối gia đình nhỏ quây quần. Người thì nấu nướng, dọn dẹp, người thì chơi với con và làm những phần việc khác. Khi đi du lịch, ta sẽ không còn đi một mình hay chỉ với bạn bè nữa mà đi với người bạn đời của mình. Nhưng đó là bức tranh khái quát trong trường hợp mà cuộc hôn nhân đó có cơ sở để hạnh phúc lâu dài, tiêu chuẩn và đúng mực bi kịch hôn nhân lại sinh ra từ chính việc hai bên không có tiếng nói chung trong những việc tưởng như đơn giản nhất như thế hôn nhân về lâu dài là sự tổng hòa của nhiều loại tình cảm tình yêu tình thương tình nghĩa sự gắn bó trách nhiệm cho nên càng về già thì định nghĩa của hôn nhân mới phát huy tác dụng rõ rệt Một người đàn ông 50 hay thậm chí 60 tuổi vẫn hưng hực lừa tình trong khi đàn bà ở tuổi đó đã ở thời kỳ mãn kinh. Nếu không phải vì tình yêu, tình nghĩa hay các ý nghĩa gắn kết hôn nhân khác thì sự tan vỡ là điều chắc chắn. Đó là những ý nghĩa mà nếu người trong cuộc tự tiện muốn thay đổi, như là ly dị người vợ 50 tuổi để cưới một cô bồ trẻ 30 tuổi, thì cả xã hội lẫn lương tâm người đàn ông nếu có sẽ phản kháng mạnh mẽ, mạnh tới mức nghĩ đến rủi ro đó thì số đông không đủ can đảm mà thực hiện. Cho nên họ đành ở lại với cuộc hôn nhân đó suốt đời sẽ không quán nếu nói hôn nhân ở thời kỳ trung niên trở đi sẽ tồn tại mạnh mẽ nhất, bởi đó là lúc tình dục và những hấp dẫn giới tính không còn tồn tại trong mối quan hệ nữa. Hôn nhân mang lại nhiều ý nghĩa và tác dụng cho những điều thông thường, một cuộc mây mưa sẽ chỉ làm thỏa mãn xác thịt của hai con người, nhưng khi nó đi cùng với hôn nhân thì còn có thể tạo ra những đứa con, rồi từ đó là chuyện dạy con cái mình sau này về ý nghĩa tình yêu và của việc tạo ra chúng. Sinh con rồi mới sinh cha là như vậy vì có nhiều người đàn ông chỉ thực sự thấu hiểu được hết ý nghĩa của việc xây dựng gia đình khi thấy con mình mới chào đời. Bày cùng một người đàn ông đó, nhất là khi còn trẻ, sẽ chỉ coi yêu đương, chăn gối là những hành vi thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý bình thường. Anh ta sẽ chỉ nhận ra ý nghĩa lớn hơn của những điều thông thường đó nhờ vào hôn nhân, gia đình thế nên là người ta vẫn kết hôn dù có thể là một tay nhiều lần kết hôn là một thứ mang lại trải nghiệm có thể tốt, có thể không nhưng nó sinh ra nhiều ý nghĩa cao quý mà nếu không kết hôn ta không chắc đã hiểu được con người sợ nhất là sự hỗn loạn sự vô nghĩa và hôn nhân theo tư tưởng văn hóa xã hội Á Đông có thể giúp ta phần nào tránh được hai điều này muốn có một cuộc hôn nhân lành mạnh thì trước hết người trong cuộc cần phải trả lời được câu hỏi Kết hôn để làm gì? Vâng, để làm gì? Để làm cha mẹ yên lòng, để người khác nhìn vào cũng thấy là mình đã kết hôn, để chống lại nỗi cô đơn, để chống lại nỗi sợ bị ế, để có người cùng sinh con, để không bị nghe sụp cưới, để đứa con mình đang mang thai ngoài kế hoạch được sự công nhận pháp lý có đầy đủ cha mẹ. Buồn thay đó là thực trạng lý do kết hôn của nhiều người trẻ Việt Nam, những người chưa thực sự sẵn sàng cho hôn nhân, cho gia đình nhưng vẫn quyết định kết hôn. Khác hoàn toàn với lúc mới yêu, khi chưa sống chung, hôn nhân là một cuộc thử nghiệm toàn diện sự hòa hợp, chấp nhận hy sinh vì nhau của đôi bên. Theo lý thuyết, ta sẽ sống chung với một người có nhiều sở thích, tính cách khác mình suốt đời. Nhiều cặp đôi gặp khủng hoảng hôn nhân ngày thời gian đầu chỉ vì những khác biệt không thể dung hòa. Người ăn mặn, người ăn nhạt, người thích đi du lịch, kẻ thì không, người có nhiều bạn bè, người thì không ưa tụ tập, người gọn gàng sạch sẽ, kẻ bừa bộn ngồn ngang. Anh chồng thì khó chịu vì bị vợ căn nhằn mỗi lần đi đá bóng hay uống cốc bia với bạn bè. Chị vợ lại tùy thân vì hay phải vừa ở nhà chơi chồng vừa phải làm hết việc nhà. Anh chồng thấy bất công khi vợ đòi kiểm tra điện thoại và tham gia vào việc giao lưu kết bạn của mình, chứ anh chẳng hề lương trước khi họ còn yêu nhau. Chị vợ thì khó chịu bày cách chồng mình đối xử với những người đàn bà khác, nên ra đa nghi sự chung thủy của chồng, điều mà chị hoặc không thấy hoặc cố tình lờ đi khi họ chưa cưới. Đó mới chỉ là những khó khăn tạm thời ban đầu, mọi thứ có thể còn trầm trọng hơn theo thời gian khi mà ta có thể khó chịu với người kia từ từng chuyện nhỏ nhất hay đến khi những chuyện nhỏ đó bắt đầu trở thành vấn đề lớn. Trong hôn nhân, việc quan trọng nhất nhưng cũng hay bị làm ngơ nhất đó là giao tiếp. Không giao tiếp sẽ khiến mối quan hệ trở nên nhạt dần, sẽ gây ra nhiều cãi vã, mâu thuẫn, sẽ khó giải quyết được những vấn đề tồn động. Không giao tiếp tốt khiến cho một cặp vợ chồng luôn thường xuyên căng thẳng với nhau, dẫn đến những lời nói khó nghe, liên tục làm tổn thương đối phương. Nhiều cặp đôi chỉ nói chuyện mà chẳng giao tiếp những câu chuyện lật vật hàng ngày, họ không hỏi nhau về những điều mình thích hay không thích ở đối phương, không thẳng thắn đối diện để giải quyết vấn đề khi có mâu thuẫn mà chờ nó tự qua đi. Cứ thế mâu thuẫn, xa cách càng trở nên lớn dần cho đến một ngày họ nhận ra mình chẳng thể nào nói chuyện với người kia được nữa. Giao tiếp tốt và đủ sẽ khiến một cặp vợ chồng hiểu hay ít nhất là nỗ lực để hiểu nhau hơn Bởi suy cho cùng, hiểu biết thì mới yêu thương nhau Như thiền sư thích nhất hạnh từng dạy Chọn người hiểu và thương mình Hãy nhớ đó là nguyên tắc tìm người trì kỳ trong cuộc đời Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc Không hiểu, không thể thương yêu đích thực hiểu chính là nền tảng của tình thương. Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu sẽ không thương mà giận hờn trách móc. Không hiểu tình thương của mình sẽ làm người khác muột ngạt, khổ đau. Không hiểu sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời. Nhân danh tình thương người ta làm khổ nhau, chuyện đó vẫn thường xảy ra. Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người.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 Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận nếu không muốn chọn án tù trung thân cho cuộc đời mình. Nhưng để hiểu được nhau, ta phải giao tiếp, chịu khó lắng nghe, chịu khó chia sẻ. Không làm tốt những việc này, thật chẳng thể hiểu được nhau. Không hiểu nhau thì ta dễ nói ra những lời nói, làm những việc khiến nhau đau lòng. Tổn thương và rồi ta sát thương nhau bằng những câu chữ tưởng như vô hại nhất. Ta bỗng trở nên thật nhỏ mọn xấu xí hay tệ hơn là hiền hạ đáng ghét trong mắt nhau. Đặc biệt trong những cuộc cãi vã mâu thuẫn đỉnh điểm. Chính vì không giao tiếp mà ta tiếp cận mối quan hệ ban đầu xài lệch. Rất nhiều người chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim mà để quên mất lý trí của mình ở đâu đó. Họ chỉ thấy say mê thể tình yêu qua một lăng kính màu hồng. Họ tạm bỏ qua hay cố lờ đi những thứ không phù hợp với nhân sinh quan và lý tưởng của mình từ đối phương vì đang say trong men tình, vì nói ra sợ người kia giận, vì đang coi tình yêu là một thói quen mà ngại chia tay. Hoặc họ nghĩ rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, cứ lấy về rồi tính sau. Và thật là giờ biết mấy ở cái đoạn tính sau đó, bởi đến lúc ấy có khi ta lại đang tính làm thế nào để ly dị nhau mất rồi. Hôn nhân không phải một cuộc chiến, thế nên việc so sánh thiệt hơn thắng thua là điều không cần thiết. Thế mà chỉ vì suy nghĩ đó mà không ít cặp vợ chồng gây rắc rối cho tổ ấm của mình. Ăn thua với nhau từng việc làm, từng câu nói như thể là người dừng bên đường, chẳng phải vợ chồng đầu gối tay ấp. Nhưng nói thì dễ, làm lại khó. Phàm là con người có ai ố hỉ nộ, có người giỏi kiềm chế cảm xúc, có người thì vụng khoản này. Suy cho cùng, chỉ có hai người trong cuộc hiểu nhất họ nên làm gì bằng tư duy, logic, tỉnh táo, tránh để cảm xúc lấn át hết mọi thứ. Một cặp vợ chồng hạnh phúc lâu dài, biết cách thông cảm cho thiếu sót của người kia, biết nâng cái gì lên, đặt cái gì xuống, hạ cái tôi của họ để hòa vào cái ta chung, sản sẻ một phần cái riêng của bản thân để vun đắp cho mái ấm. Họ làm được vậy vì họ hiểu nhau, cố hiểu nhau bằng cách trò chuyện, tôn trọng ý kiến và chia sẻ của người kia. Lắng nghe thôi chưa đủ, còn phải ghi nhớ điều đó, nằm lòng tâm sự của người kia như của mình để điều chỉnh lời nói và hành vi nhất là trong những tranh luận cãi vã, một cặp vợ chồng hạnh phúc vẫn sẽ hẹn hò ngay cả khi đã kết hôn, họ dành thời gian mỗi cuối tuần cho nhau, ai có con thì có thể gửi gắm con vài giờ ở nhà ông bà để có không gian riêng tư cho hai người. Họ sắp xếp lên kế hoạch và tài chính để đi du lịch cùng nhau. Họ nói với nhau về những dự định công việc trong tương lai, lắng nghe lời khuyên, ý kiến của người kia. Bởi chỉ trong những khoảng không gian, thời gian như vậy, họ mới có nhiều cơ hội để giao tiếp nhiều hơn khi mà quá bận bịu với công việc, gia đình, con cái những ngày bình thường. Con cái là lộc trời cho. Tôi đồng ý, nhưng hưởng lộc thế nào thì cũng cần có sự chuẩn bị. Tôi thấy nhiều phụ nữ sinh con giống như lý do lấy chồng là vì đến tuổi và bị gia đình dục giảm. Tôi thấy không ít bà mẹ trẻ lòng ngóng, suết nặng, thàn vãn kêu ca ngày này qua năm khác trên mạng khi nuôi con nhỏ. Tôi thấy những chia sẻ của họ với mong muốn gây chú ý tình thương của người chồng, rằng sinh con khổ sở đau đớn thế nào, cơ thể bị tàn phá ra sao, nuôi con vất vả thế nào, nhèo nhóc ra sao. Cứ mỗi khi đọc vài hàng chục hàng trăm những kêu ca kiểu ấy, tôi lại tự hỏi, vậy rốt cuộc ban đầu họ sinh con để làm gì? Tất cả phụ nữ sinh con đều trải qua đau đớn thể xác, tất cả phụ nữ yêu con khi nuôi con đều vất vả, nhiều lo lắng. Đã biết trước rồi thì với tư cách một người trưởng thành bình thường, khỏe mạnh, tất cả đều có đủ thời gian chuẩn bị. Ngay cả khi đứa con đó là vỡ kế hoạch, ta vẫn có tới 9 tháng mang bầu để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Sinh con là ta phải có trách nhiệm với một cá thể, một con người ít nhất 18 năm cho tới tuổi trưởng thành. Trong khoảng thời gian ấy, ta là mẹ, là chỗ dựa, là bến bờ yêu thương, là cả vũ trụ của một đứa trẻ. Nếu vũ trụ đó không mạnh mẽ, không hạnh phúc sau khi đứa trẻ đó ra đời, thì việc sinh nó ra còn có phải là một điều nên làm hay không? Chúng ta nên sinh con vì con, không phải sinh con vì cái ý niệm của việc có một hoặc nhiều đứa con. Dù con trai đầu lòng của chúng tôi là một cà vỡ kế hoạch, khi tôi và bạn đời thậm chí còn chưa chắc chắn về tính nghiêm túc lâu dài của mối quan hệ xong cuối cùng. Như hai người trưởng thành có đầy đủ khả năng chịu trách nhiệm với cuộc sống và quyết định của mình, chúng tôi vẫn giữ em bé và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để làm cha mẹ. Một em bé sẽ Không bao giờ cho bạn ngủ đùa giấc, có mặt cùng bạn mọi lúc mọi nơi, tôi thường xuyên phải vừa đi nặng trong nhà vệ sinh, vừa phải cười nói với con trai mấy tháng tuổi đang nhìn chân chân mẹ nóm. Cắt xén thời gian xem phim, đi chơi, nghe nhạc, đi du lịch của bạn. Khóc, khóc và khóc mà đôi khi bạn không thể làm gì để bé nín. đòi ăn, đời ngủ, đời ị, đời chơi, một ngày lặp lại hàng chục lần chương trình đó và kéo dài nhiều năm mong manh, thường xuyên tự đẩy mình vào nguy hiểm không thể tự bảo vệ Dễ bị ốm và mỗi lần như thế là khiến bạn không thiết tha gì nữa Quần áo liên tục chặt, bạn thường xuyên phải đầu tư đồ mới Nhưng một em bé có thể khiến một ngày stress u ám của bạn sáng sủa hơn rất nhiều chỉ bằng một nụ cười. Là động lực để bạn phấn đấu vươn lên nhiều hơn trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Khiến cho bạn sống có trách nhiệm hơn, giúp bạn phát triển tối đa các kỹ năng sống vì giờ đây bạn phải chiến đấu và sinh tồn vì cả hai người. Mang lại những tiếng cười, niềm hạnh phúc không thể diễn tả cho gia đình nhỏ của bạn giúp liên kết sâu sắc mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời, mang đến một ý nghĩa thiêng liêng chờ cuộc đời bạn, bởi lúc này bạn đã trở thành một người mẹ. Con cái cũng như hôn nhân mang tới cho tàn niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng là nhiều trách nhiệm và thử thách. Sự giao hòa cân bằng của hai yếu tố này là chất xúc tác tạo nên một cuộc đời viên mãn. Sự lệch lạc mất cân bằng trong bất kể điều gì cũng sẽ rất dễ đẩy chúng ta rời nhanh vào khủng hoảng và bế tắc. Bởi vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ khi ta vẫn còn cơ hội để quay đầu. Phản bội dạng nứt phổ biến nhất của một mối quan hệ, một cuộc hôn nhân là khi một trong hai, thậm chí cả hai cùng ngoại tình. Đàn ông thường tham lam muốn có cả hai cho tới khi bị đe dọa phải lựa chọn giữa hai người. Đàn bà thường không nữa, không đành buông bỏ một người. Bản thân chính những người đàn ông cũng hay nửa đùa nửa thật rằng 90% đàn ông đều ngoại tình ở mọi hình thức khác nhau, nhưng tại sao họ ngoại tình thì lại có quá nhiều lý do? Tạp chí Điện tử Tâm lý học ngày nay đã liệt kê 12 nguyên nhân dẫn tới hành động ngoại tình của đàn ông. 1. Sự non trẻ. Nếu anh ta không có nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ nghiêm túc lâu dài, hoặc nếu anh ta không hoàn toàn hiểu rằng hành động của mình chắc chắn sẽ có hậu quả như làm tổn thương bạn tình, thì anh ta có thể nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có thêm những cuộc phiêu lưu tình dục. Anh ta có thể nghĩ về cam kết của mình đối với chế độ một vợ một chồng như chiếc áo khoác mà anh ta có thể mặc hoặc cởi ra khi mình muốn, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Chất kích thích, anh ta có thể có một vấn đề liên tục với rượu hoặc do các ảnh hưởng từ các chất kích thích khác dẫn đến những trải nghiệm tình dục bừa bãi do không thể khống chế được cảm xúc và hormone. môn. 3. Sự bất an Anh ta có thể cảm thấy như thế anh ta quá già hoặc quá trẻ, không đủ đẹp trai, không đủ giàu, không đủ thông minh để củng cố cái tôi của mình. Anh ta tìm kiếm sự xác nhận từ những người phụ nữ khác ngoài người bạn đời của mình để thấy mình có giá trị. 4. Muốn chia tay lần đầu. Anh ta đã chăn ngấy người phụ nữ của mình nhưng thay vì nói với cô ấy rằng anh ta không hạnh phúc thì lại đi kiếm một người thay thế. 5. Muốn chia tay thêm lần nữa. Anh ta đã muốn kết thúc mối quan hệ nhưng chưa đủ chắc chắn khả năng kẻ thứ ba kia cũng nghiêm túc và muốn mạo hiểm để tiến tới với anh ta nên tốt nhất là giữ cả hai. 6. Thiếu sự hỗ trợ của những người bạn đồng giới. Anh ta không lắng nghe những lời khuyên răn của những người bạn nam giới tử tế khác hoặc anh ta không có những người bạn như thế 7. Nhầm lẫn giữa giới hạn và sự cam kết Anh ta có thể hiểu sai về sự khác biệt giữa cường độ lãng mạn và tình yêu lâu dài nhầm lẫn giữa sự say mê điên cuồng ban đầu với một tình cảm gắn kết. 8. Sự ích kỷ Vâng, anh ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và các nhu cầu của mình. 9 quá tự đề cao bản thân, anh ta cho rằng mình là người thú vị, xứng đáng có được những thứ mà xã hội với luân lý thông thường cổ hủ về chuyện một trai một gái không thể hiểu được. 10. Những kỳ vọng không thực tế, anh ta muốn người đàn bà của mình phải hoàn hảo nên khi cô ấy không đáp ứng được những tiêu chuẩn vô lý thì anh ta phải tìm người khác. 11. Chỉ chung thủy cho tới khi có cơ hội phản bội. 11. Chỉ trung thủy cho tới khi có cơ hội phản bội. Số này đông bởi họ đều là những người trông thì có vẻ trung thủy cho đến khi họ đứng trước một cơ hội ngon ơ từ kẻ thứ ba. 12. Trả đũa những cơn nóng giận Do những cuộc cãi vã mâu thuẫn không ngớt với người phụ nữ mà anh ta tìm đến việc ngoại tình để giải quay cho hạt cơn giận Thế nhưng, là một nửa dân số thế giới tạo nên sự phát triển của địa cầu này qua nhiều triệu năm nay, liệu đàn ông có thực sự tệ đến thế? Lâu nay, số đông vẫn thường đổ tội cho đàn ông là nguyên nhân của những cuộc tình giang dở, những cuộc hôn nhân đổ vỡ, ngoại tình, bạo lực, không tâm lý, những vấn nạn trong tình yêu mà chủ yếu thường được đổ vấy cho đàn ông. Những bài báo lên án đàn ông nhiều hơn hẳn phụ nữ, những tâm sự về đàn ông tệ cũng lấn át ngược lại là có quá nhiều đàn ông tệ hay vì đàn bà có những tiêu chuẩn vô lý trong thế giới phi lý của họ Có phải vì phái yếu mặc nhiên được bảo vệ nhưng nhịn và tôn trọng trước nhất nên đôi khi người ta quên hoặc phớt lờ đi những lỗi lầm của họ vô tình khiến cho người đàn ông cảm thấy bí bách trong mối quan hệ mà phải ngoại tình Trong trường hợp hai vợ chồng đã không còn mặn nồng từ lâu, thậm chí sống ly thân, người chồng của bạn có bạn gái mới thì đó nên là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng số đông phụ nữ sẽ vội bất bình về những trường hợp như vậy. Kèm theo gán lên cho cô gái kia một cái tên, còn giáp thứ 13, trong khi chính bản thân người vợ cũng chẳng còn tình cảm với chồng mình. Nếu con giáp thứ 13 và người chồng thực sự có tình cảm thì sự kết hợp của họ chẳng phải tốt hơn là cuộc hôn nhân địa ngục mà ở đó hai con người đã chán ngấy nhau. Lúc này thì một tờ giấy ly dị chính thức có lẽ không thực sự cần thiết để hợp pháp hóa quan hệ cho cặp đôi trò là ngoại tình kim. Nhưng người đàn bà sẽ không chịu hiểu theo logic đó. Đối với họ, con giáp thứ 13 là một thứ gì đó thật đáng ghê tầm, không cần phải nói lý lẽ. Những tin nhắn ghen tuông quả lại để giành giật chiếm hữu sự chú ý của một người đàn ông chỉ là một lớp tự vệ mỏng manh yếu ớt của họ. Phô lý lại tiếp tục hiển hiện ở đây. Nếu đã chán ghét, hận thù, kẻ lừa dối, phản bội mình tới thếm, vậy họ còn muốn tranh giành và níu kéo với một người phụ nữ khác để làm gì? Bởi vì lòng tự trọng bị tổn thương cùng cảm giác một sự sở hữu đang vụt khỏi tay mình với tâm thế một kẻ thua cuộc đang cố vớt vát lại danh dự tệ nhất là những vụ đánh ghen kinh tiền động địa lột đồ tạt acid quay video livestream cùng nhiều hình thức màn dở khác vốn dĩ không nên có ở một con người bình thường nữa là từ một người phụ nữ đã là vợ là mẹ thậm chí có thể đã là bà ghen tuông mù quáng không xuất phát từ tình yêu mà là hệ quả của sự nóng vội mất kiểm soát cảm xúc chủ yếu phát sinh từ khả năng suy nghĩ thiếu lý trí và logic của rất nhiều người đàn bà Họ tự làm khổ chính mình chứ không ai khác. Theo thời gian và cả những năng lượng được tiếp xúc từ những người phụ nữ xung quanh mà một người đàn bà có thể có một phản xạ tự nhiên nhất định với mọi vấn đề của mối quan hệ là mình không có lỗi, lỗi ở anh ta. Tôi có tội gì khi anh ta ngoại tình? Nhiều người sẽ phản biện như vậy. Bạn không có lỗi khi một người đàn ông đó chăng hoa, bởi đó có thể là bản tính sẵn có của anh ta rồi. Nhưng bạn hoàn toàn có thể chọn cách ứng xử với tình huống đó sao cho có lợi cho mình nhất. Có nhiều người phụ nữ chọn cách làm ầm lên, từ nạt nộ người đàn ông chờ tới đe dọa, thậm chí gây hấn loạn bạo lực với người thứ ba kiêm. Nếu hành xử như vậy thì lúc này bạn từ người không có lỗi trở nên có lỗi nhiều rồi. Mà lỗi lớn nhất là với chính bản thân khi bạn tự hạ thấp phẩm giá và lòng tự tồn của mình xuống, để đôi có nảy lửa, thậm chí động tay động trần với người kia. Phong trào đấu tranh vì nữ quyền, bình đẳng giới là một bước tiến quan trọng cho sự phát triển xã hội văn minh hiện đại, đặc biệt là ở các nước Á Đông, Châu Phi, những nơi vẫn còn tồn tại nhiều bất công, phòng tục lạc hậu đối với phụ nữ. Tuy nhiên, không thiếu những dịp chúng ta phải chứng kiến những người nhân danh nữ quyền, bình đẳng giới mà lôi kéo, biên tướng tư duy và hành động thành một điều gì đó thật nhảm nhở và vô lý. Rất nhiều người phụ nữ đòi bình đẳng lại muốn mình được thừa nhận giống đàn ông 100%, nhưng ở trong những tình huống cụ thể, họ sẽ đưa ra những lý luận kiểu như Việc đó là của đàn ông, đàn ông mà lại thếm, đàn ông mà lại cãi nhau với đàn bà. Đàn ông mà không làm ra tiền Những việc bề vác nặng vẫn là đàn ông làm Ở các nước Á Đông người chồng trong gia đình vẫn được coi là trụ cột tài chính và tinh thần Vậy thì bình đẳng giới hoàn toàn theo đúng ý nghĩa của nó là điều không khả thi Đặc biệt tại Việt Nam khi đàn ông vẫn luôn được giao trọng trách là nuôi gia đình, nuôi vợ con Nếu không làm được thì không những bị chính những người thân của mình chê trách Mà còn hàng xóm, láng xiềng, bạn bè và thậm chí là cả xã hội Những việc này chỉ cần dùng suy nghĩ đơn giản, chẳng cần nhiều lý trí để hiểu bởi nó rành rành như thèm, Một cộng 1 bằng 2. Chỉ là nhiều đàn bà không muốn hiểu, họ cố lên gần để trở thành một ai đó không phải bản chất tự nhiên của mình. Chỉ để chứng tỏ với đàn ông rằng họ mạnh mẽ biết mấy, nhưng sơ sẩy một chút họ sẽ vẫn oan trách phái nam đủ điều thư có lý duy nhất với đàn bà chính là cảm xúc của họ và mọi lời nói, hành động sẽ xoay quanh cảm xúc đó theo một tần số vài nhịp điệu nhất định. Có lẽ cũng chính vì việc thật hiếm khi phân tích mọi chuyện theo logic cho hợp lý mà họ ở bên những người đàn ông không giả gì, như kéo khi bị bỏ rơi, đánh ghen khi bị phản bội. Không phải tự dưng chúng ta gọi nhau là phải yếu và phải mạnh, đàn bà cần được che chở, bao dung hơn, đàn ông cần vị tha hơn, mạnh mẽ hơn, hạnh phúc thì vẫn là hạnh phúc của chung, nếu đàn bà biết rõ giá trị, vị trí của mình, họ sẽ cố gắng sử dụng suy nghĩ lý trí để giảm bớt những căng thẳng, cãi vã, bi kịch không nhất thiết phải diễn ra trong một mối quan hệ của họ. Duy cho cùng, chỉ cần tư duy logic hơn một chút là ta đã giảm tài được bao nhiêu áp lực cho chính bản thân mình và người khác. Bởi rõ ràng sau những cơn lên đồng vì cảm xúc chế ngự, phụ nữ hẳn cũng biết cái gì đúng, điều gì sai, nhưng chắc họ không thoát ra khỏi những suy nghĩ ám ảnh và lòng tự trọng bị tổn thương bởi những cãi vã nảy lửa để rồi dần vặt chính mình và người đàn ông của mình. Những người phụ nữ văn minh sẽ có cách hành xử khiến cho không chỉ người đàn ông cảm thấy có lỗi và hối hận mà người thứ ba kia cũng e dè mà rút lui. Họ chọn cách bình tĩnh đối chất cùng đầy đủ bằng chứng với người đàn ông, hỏi xem tại sao anh ta làm thế, vì anh ta hết yêu hay đơn giản chỉ là một cơn cảm nắng, và quan trọng nhất là hỏi anh ta có còn muốn vun đắp cho mối quan hệ hay không. Nếu câu trả lời là có và bản thân họ vẫn còn muốn hàn gắn mối quan hệ, họ có thể yêu cầu một buổi hẹn gặp ba mặt một lời cùng người thứ ba để giải quyết dứt điểm trước khi đưa ra quyết định cho người đàn ông một cơ hội sửa sai. Còn nếu câu trả lời là không thì càng tốt thôi ngẩng đầu kêu hãnh rời đi khỏi mối quan hệ đó để tự ban cho mình cơ hội có được một hạnh phúc khác an toàn với người đàn ông xứng đáng hơn. Cách xử lý tự trọng nhất cho hai bên, nhất là cho phụ nữ, là làm sao để giữ được bình tĩnh, tỉnh táo, xử lý mọi việc một cách văn minh, nhẹ nhàng, để giữ vị thế của mình. Nổi khung lên, làm nát mọi chuyện lên thì dễ, mà ứng xử thông minh trong nghịch cảnh mới khóm. Đó mới là lúc biết ai mới là kẻ mạnh. Mất gì thì mất, đừng mất dám. Có rất nhiều cặp vợ chồng gặp trục trặc hôn nhân nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để đi tiếp và còn đi rất lâu cùng nhau. Lửa thư vàng, không có thử thách thì làm sao biết có thể yêu thương nhau nhường nào? Sao có thể cùng nhau vượt qua được khủng hoảng lớn để đi tới đầu bạc răng long? Vợ chồng đôi khi chỉ là bù đắp cho những thiếu sót của nhau, lấy miếng ghép của người này lắp vào chỗ trống của người kia. Khi hai sự chấp nhận giao nhau ở một điểm thì mối quan hệ đó luôn có nền tảng vững chắc để duy trì sự ổn định. Cho đến một ngày, những rắc rối mâu thuẫn bắt đầu trở nên nhỏ lại, không còn là hương vị từ thần cho mối quan hệ đó nữa. Bài nếu không chấp nhận được nhau thì còn sống với nhau để làm gì? Há chắc là một sự tra tấn tinh thần hay sao? Một ví dụ điển hình, cặp đôi Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh là ngôi sao nổi tiếng châu Á. Năm xưa, cả Hồng Kông đều biết Triều Vĩ đang chìm trong biển tình với Trường Mạn Ngọc khi đóng phim cùng nhau. Dù lúc đó Vĩ và Linh đã thành một đôi, nhưng rồi thảm họa giáng xuống khi Lưu Gia Linh bị xã hội đen Hồng Kông bắt cóc, tấn công tình dục và bôi nhọ chị bằng những hình ảnh quả thân ngập tràn dưới giải chím. Khi ấy, Lương Triều Vĩ đang quay A Phi chiến truyện, lập tức rời đoàn phim bò bạn bên Lưu Gia Linh. Nếu em muốn rút khỏi giới giải trí, chúng ta cùng nhau rời đi nhém. Em muốn đi đâu, anh sẽ cùng em đi đóm. Lúc ấy, sự nghiệp của Vĩ đang lên, nhưng việc sẵn sàng bỏ hết tất cả để bảo vệ người mình yêu chứng tỏ sự hy sinh quá lớn của anh. Không những thế, anh còn chấp nhận từ bỏ nốt mối tình đẹp đang dang dở với Trường Mạn Ngọc. Lương Triều Vĩ nói, một đời rất ngắn, tôi chỉ yêu người phụ nữ đích thực mà mình cần. Lưu Gia Linh và Lương Triều Vĩ là hai cá thể rất khác nhau, thậm chí trái dấu hoàn toàn trong khi anh và Trường Mạn Ngọc lại có đầy đủ tính cách tương đồng hơn. Chẳng thế mà nhà văn Lâm Uyên Ương từng nói, Lưu Gia Linh là một lựa chọn không lãng mạn nhất của Lương Triều Vĩ, vì vậy mà cậu ấy đã lựa chọn cả một đời văn nghệ nhất. Lương Triều Vĩ ghét phụ nữ ham mê cờ bạc, nhưng Lưu Gia Linh lại thích chơi mặt trượt. Sau khi sống chung, Vĩ còn phải yêu cầu vợ mỗi khi đánh mặt trượt thì phải canh thời gian, cách một tiếng gọi điện thoại một lần. Lương Triều Vĩ thích yên tĩnh và thường ngồi bất động để suy nghĩ. Khi không đóng phim, anh chỉ ở trong nhà mà không cần ra đường suốt nhiều ngày. Trong khi đó, Lưu Gia Linh là người thích đi chơi, tiệc tùng, thích đến những nơi náo nhiệt. Nhưng bù lại, Lưu Gia Linh là người duy nhất có thể hiểu Lương Triều Vĩ mà chấp nhận khoảng trời riêng rộng lớn anh muốn có cho mình, thông cảm cho nhu cầu được một mình tránh giao tiếp của chồng. Và dù sau đó có nhiều tin đồn dạn nứt khi Lương Triều Vĩ lại một lần nữa có tư tình với Trường Mạn Ngọc. Lưu Gia Linh vẫn bỏ qua hết, không âm ý, không đánh ghen, không vùng vằng, vẫn điềm nhiên dùng sự quan dung để duy trì cuộc hôn nhân ấy. Và thế là người chiến thắng cuối cùng là Lưu Sa Linh Đến bây giờ ở tuổi 52 vẫn đẹp dạng dỡ Đầy sức sống và thế cờ chuyển biến Khi giờ Lương Triều Vĩ mới là người phải lo giữ vợ Bạn xinh đẹp sẽ luôn có người xinh hơn bạn, bạn quyến rũ cũng sẽ có đầy người quyến rũ hơn bạn. Bạn thông minh tất nhiên cũng chẳng phải số một. Điều làm một người phụ nữ trở nên khác biệt, có chỗ đứng vững chắc trong cuộc sống và trái tim của người đàn ông vẫn luôn là những hành động thiết thực nhất anh ta nhìn vào hàng ngày. Là cách ứng xử, giao tiếp trong khi cả hai hạnh phúc lẫn khi khủng hoảng. Khi đó, người đàn ông bỗng tự khắc biết được cái giá của người phụ nữ bên cạnh mình mà giữ khư khư vì sợ mất. Còn đối với những kẻ trang hoa từ trong trứng, những thánh lăng nhăng ăn tạp hay biết cách đặt nọ xuống, nâng cái tôi của mình lên, kiều bạc mà rời bỏ họ bước đi.